Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 279 công bằng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên coi như kiến thức cũng rộng rãi, đồng thời cũng không có thói. Quen biểu lộ tình cảm hỷ nộ. Việc có thể làm cho hắn thất thú thì cũng không nhiều lắm. Nhưng vật nhỏ trước mắt thật sự là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thiên sát ma quân một đời nhân kiệt chứng thú do hắn cất giữ tự nhiên. Không phải phàm vật. Huống chi chứng này còn phát ra ánh sáng. Trong lòng Lâm Hiên càng nhận định con thú này không tầm thường. Nhưng mà trước mắt thì nhìn quả bóng cao su nhỏ nhắn tứ chi thô ngắn tựa như một quả bóng. Tròn cả người yêu thú đầy lông trắng. Lâm Hiên thật sự không biết nên. Nói thế nào? nếu mày suy tư cả nửa ngày. Lâm Hiên cũng không tìm sách cổ mà cha, cứu, theo như hình thái của vật nhỏ này thì thập phần đáng yêu. Nói là yêu, thú nhưng bảo là sủng vật thì có vẻ hợp lý hơn. Lâm Hiên vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng búng một cái, vật nhỏ liền ngã, phịch ra đất. Chẳng qua sau khi đứng lên cũng không có tức giận, ngược lại còn nhảy lên vai Lâm Hiên, đối với hắn thập phần thân thiết, bởi vì lúc còn là trứng thú Lâm Hiên đã lấy máu nhận chủ. Đem linh thú cẩn thận quan sát trong chốc lát. Lâm Hiên lấy ra túi. Linh thú sau đó bỏ tiểu thú vào. Tuy cảm thấy được có chút cổ quái. Nhưng trong lòng lâm hiên cũng không thất vọng. Phải biết rằng thực lực yêu thú như thế nào cũng không phải thông qua tướng mạo mà phán đoán. Răng nhọn vuốt sắc cũng không có nghĩa là mạnh. Ngược lại một ít yêu. thú có vẻ vô hại nhưng lại có thần thông vô cùng lớn. Huống chi tiểu thú vừa mới từ trứng chui ra, không cảm thụ được Linh. Lực cũng là việc bình thường. Lâm Hiên quyết định nếu có thời gian, sẽ chậm rãi nghiên cứu lại cũng không muộn. Đem cửa đồng đóng lại. Lâm Hiên thân thể thanh quang nổi lên, đang chuẩn bị bay khỏi Linh Dược Sơn thì đột nhiên một đảo hỏa quang bay. Tới trước mặt, Lâm Hiên cả kinh động tác dừng lại. Vươn tay ra bắt lấy truyền âm. phù Đem thần thức chìm vào trong đó. Rất nhanh. Hắn liền trao mày. Trùng hợp vậy sao? Sư tôn lúc này tìm mình làm gì nhỉ? Hơn nữa nhìn những lời kia. Hình như ẩm chứa. Biểu tình Lâm Hiên không khỏi có chút do dự. Nhưng dù thế vẫn hướng về. Động phủ của thông vũ chân nhân mà bay đi. Cảnh vật vẫn như trước. Chẳng qua trong cảm nhận của Lâm Hiên thì cảnh. Vật đã có sự thay đổi Lúc trước bất quá mình vì mưu đồ phế đan mà ra Nhập linh dược sơn Hiên nhi sao vào đi Thanh âm thông vũ chân nhân bình thản truyền vào tay đồng thời lâm Hiên cảm giác được có một cổ thần thức cường đại Tuy rằng không áp ý Nhưng bao phủ xung quanh lâm hiên khiến hắn cảm thấy có chút không Khỏi là kết đan hậu kỳ Trong lòng lâm hiên âm thầm kinh hãi Tuy rằng đã sớm biết được tu vi, sư tôn bất phàm, nhưng khi chân chính xuất hiện cũng làm cho hắn có cảm giác kinh hãi. Theo như mình biết thông vũ chân nhân chưa đến 200 tuổi. Lấy tu vi hiện giờ rất có cơ hội tiến vào nguyên anh kỳ. Thiên tài như vậy không phải là các đại phái khác không có. Nhưng chớ, quên rằng thông vũ chân nhân còn an hiểu thuật luyện đan Tài nghệ này cũng phải hao phí rất nhiều thời gian khổ luyện, xem ra. Vì sư tôn của mình tuy không kinh tài tuyệt diễm như thiên trần chân. Nhân, nhưng cũng là kỳ tài tu tiên ngàn năm khó gặp. Lâm Hiên ổn định tâm thần một chút, sau đó mới cất bước đi vào động. Phổ, sư tôn. Trong tay thông vũ chân nhân đang cầm một cái ngọc giản chính là đang. Cẩn thận nghiên cứu gì đó. Khi thấy Lâm Hiên tiến vào thì cười cười. Hòa ái bảo hắn ngồi xuống. Hai người đánh giá lẫn nhau vài lần thông vũ chân nhân chưa nói. Chuyện, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không mở miệng trước. Trong lúc nhất, thời không khí có chút miễn cứng. Khụ khụ. Thông vũ chân nhân ho khan một tiếng. Hiên nhi, ngươi Nhập môn chỉ mới hơn hai mươi năm sao. Thưa sư tôn chính xác là hai mươi ba năm. ăn hai mươi ba năm. Nếu là ở thế tục thì quả thực không ngắn. Nhưng đối với người tu chân chúng ta mà nói bất quá chỉ là trong nháy mắt. Thông vũ chân nhân nở nụ cười nhớ lại trước khi ngươi nhập môn tu. Vì chẳng qua chỉ là chúc cơ sơ kỳ nhưng hiện tại đã kết đan thành công. Hoàn toàn là nhờ vào sự chỉ dạy của sư tôn. Lâm Hiên ôm quyền vẻ. Mặt cung kính. Ngươi cũng không cần nịnh bợ lão phu. Lại nói tiếp cái chức sư tôn. của ta cũng không xứng. ngươi mặc dù bái ta làm thầy, nhưng trên con đường tu luyện ta cũng không chỉ điểm cho ngươi tí nào. ngươi biết vì sao không? ngươi muốn che giấu tu vi, không muốn bại lộ thực lực, cái này có gì khó đoán? trong lòng Lâm Hiên nghĩ thế, nhưng cũng sẽ không ngu ngốc, mắt mưu mà nói ra, liền cung kính đáp đệ tử ngu dốt, mong được sư tôn chỉ điểm. Thông vũ chân nhân vuốt sâu cười thâm ý nhìn thoáng qua Lâm Hiên. Hắn biết vị đệ tử này nhập môn đã hơn 20 năm. Tuy rằng bề ngoài. Mình đối với hắn mặc kệ không hỏi thăm. Nhưng bên trong sao lại. Không quan tâm chú ý cơ chứ. Chuyện khác không nói chỉ riêng chuyện. Tâm cơ thì Lâm Hiên tuyệt đối là nhất đẳng. Hắn đã sống mấy trăm năm. Đương nhiên không thể không biết. Hiện giờ trước mặt mình áo quần chỉnh tề, đến bây giờ hắn vẫn không khỏi có chút mỉm cười. Vậy ngươi có biết vì sao vi sư phải thô ngươi làm đồ đệ lại cho làm? Thiếu chủ của Linh Dược Sơn thông vũ chân nhân nhàn nhạt nói. Mặt ngoài lâm hiên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng kinh hoàng một chút. Hắn từ lâu đã biết Linh Dược Sơn ẩn giấu thực lực, nhưng chuyện này hắn cũng chỉ để trong lòng. Lấy gia nghiệp của Linh Dược Sơn thì thực lực ẩm giấu kia thậm chí không hề thua kém tam cự đầu. Nhưng một môn phái nơ u, v, quy, quy, hơ, u, vậy, vì sao phải? Để một tiểu nhân vật như hắn làm thiếu chủ. Phải biết rằng khi đó, mình bất quá cũng chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Chẳng lẽ là có âm mưu? Lâm Hiên cân nhắc nửa ngày cũng không thật sự nghĩ ra được Linh Dược. Sơn ham muốn cái gì ở mình. lam sắc tinh hải kia cố nhiên là bảo vật nghịch thiên có thể làm điên. đảo cả tu chân giới. Chẳng qua nó tồn tại trong cơ thể của mình cho. Dù là lão quái nguyên anh kỳ cũng không thể phát hiện. Cho nên điểm này có thể loại trừ. Nhưng mà trừ điểm này ra. Lâm Hiên nghĩ mãi vẫn không ra được cái gì. Tốt hơn. Mặc dù lúc trước mình chỉ lấy 20 chi linh. Liền có thể trúc cơ Thành công Nhưng dạng thiên tài này Các đại môn phái khác cũng không Thiếu Thông vũ chân nhân như thế Lại đề cử hắn Thực sự khiến hắn Không thể nào hiểu được Hít vào một hơi thật sâu Kỳ thật từ ngoài đồng phủ đi vào Sư tôn Không hề che giấu tu vi Lâm Hiên biết hắn muốn chơi bài ngựa với mình Vì về lâu dài Thì bí mật này cũng sẽ bị mình vạch trần Cho nên hắn Chỉ là làm trước mà thôi. Cũng may Lâm Hiên là người phi thường. Rất nhanh đã đem cảm xúc ổn. Định lại ôm quyền thi lễ xin sư tôn chỉ dạy. Trước khi ta giải đáp. Ngươi hãy trả lời ta một câu hỏi. Về bí mật. Của Linh Dược Sơn chúc ta. Ngươi biết được mấy phần ánh mắt thông. Vũ chân Nhân nhìn thẳng vào Lâm Hiên. Điều này Lâm Hiên hơi do dự. Sau khi suy nghĩ kỹ càng. Hắn nói đệ. Tử là do ra ngoài nhiều cũng biết được một ít sự tình đồn thổi. Lâm, hiên cũng không hề giấu riêng đem hiểu biết của chính mình về linh. Dược sơn cùng với những lời đồn về thiên trần tổ sư nhất nhất nói ra. Rất rõ ràng thông vũ chân nhân cũng không có gây bất lợi gì với mình. Như vậy thì trước mặt lão Hồ ly tốt nhất là đừng mang tâm lý đùa. Giỡn cứ thành thật trả lời đôi khi lại có lợi. An, ngươi hiểu biết nhiều như vậy thực cũng không dễ dàng. Thông vũ. Chân nhân vuốt sâu đối với câu trả lời của Lâm Hiên cảm thấy hết sức. Hài lòng. Sư tôn Lâm Hiên do dự một chút, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn biết gì cứ hỏi đi thông vũ chân nhân giờ phút này. Dường như là một người thầy hiển tử. Thực lực bổn môn, không hề dưới tam cử đầu. Điểm này để tử đã sớm, biết. Chẳng qua bên ngoài còn nói bổn môn còn có tổ sư Nguyên Anh Kỳ. Đang bế quan, việc này là thật hay giả đối với điểm này, Lâm Hiên. thập phần tò mò. Đối với một môn phái mà nói, nếu có một vị tu sĩ, Nguyên Anh Kỳ, thì thực lực tăng lên không thể tưởng tượng được. Sở dĩ, tam cự đầu đứng đầu Bích Vân Sơn cũng là bởi bọn họ có hai vị thái. Thượng trưởng lão Nguyên Anh Kỳ. Kỳ thật kết đan kỳ cùng với tu sĩ. Trúc cơ kỳ thực lực so với nhất tuyến hạp và lôi vân Sơn Trang cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà hiện nay ma đạo sở dĩ kiêu ngạo chính là bởi vì xuất hiện nhân vật. Ngàn năm có một cực ác ma tôn. Cho nên đừng nhìn linh dược Sơn hiện. Tại đều được chính ma kiêng kỳ. Đó là chỉ khi nào chứng thật được bọn. Họ có trưởng lão nguyên anh kỳ như lời đồn đãi. Còn không thì kết cục. so với thiên mục sơn cũng không khá hơn bao nhiêu lâm hiên chính là muốn nương tựa vào một cây đại thụ nếu thông vũ chân nhân đối với mình không có áp ý thì thực lực linh dược sơn tử nhiên là càng mạnh càng tốt ngươi nói thử xem đệ tử không biết biểu tình lâm hiên nhìn thập phần thành thật ăn bổn môn quả thật có một vị trưởng lão nguyên anh kỳ hơn nữa từ sư thúc đã tiến vào nguyên anh trung kỳ trên mặt thông vũ chân nhân lộ ra vẻ kính ngưỡng nguyên anh trung kỳ lâm hiên chấn động phải biết rằng từ nguyên anh kỳ trở về sau pháp lực tăng tiến rất chậm cảnh giới tăng tiến một tầng cũng là điều không thể tưởng tượng được mà thần thông tại trung kỳ cũng rất lớn ngay cả tam cử đầu lịch sử đã hơn vạn năm mà cũng chỉ có được bốn vị trưởng lão nguyên anh kỳ Hơn nữa bốn người đều là Nguyên Anh Trung Kỳ. Trước kia Lâm Hiên nghe nói lão quái Trung Kỳ chỉ có một mình cực áp. Ma Tôn mà thôi. Từ trường lão. Không từ sư tổ đã tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ như. Vậy so với cực áp Ma Tôn thì ai lợi hại hơn lấy tâm địa của Lâm. Hiên chuyện có thể làm hắn kinh ngạc không nhiều lắm. Mà giờ phút này lại nhìn không được hỏi ra một câu then chốt. Lời vừa ra thì hắn liền cảm thấy hối hận. Thông vũ chân nhân thì sưởng. Sốt trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. lo khan một tiếng chính là không biết. Nên trả lời như thế nào thì một thanh âm truyền vào tai. Thông vũ sư dơ, dơ quy quy y, e, chuyện này có gì đâu mà khó nói. Tuy rằng tu vi của ta cũng giống như cực ác ma tôn. Nhưng lão quái vật này chính là vượt tu. Tu sĩ vượt đạo rất khó tăng tiến, nhưng một khi đạt tới cảnh giới, rồi uy lực thần thông sẽ vượt xa tu sĩ cung cấp. Hơn nữa hắn tu luyện, chính là huyền ma chân kinh thần diệu vô cùng, nghe nói gần đây lại. Luyện ra nguyên thần thứ hai, như vậy nếu đánh nhau hơn phân nửa ta, không phải là đối thủ của hắn. Thông vũ chân nhân chấn động trên mặt lộ ra vẻ cung kính gì thường. Vội vàng đứng lên sư thúc. Sư thúc. Lâm hiên hoàng sợ quay đầu lại có thể khiến cho trưởng môn sư tôn. xưng hô như thế chẳng lẽ là. Còn chưa thấy người thì một cố thần thức cực kỳ cường đại đã đến. Khiến cho hắn không rét mà run.